Thì mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mời. Những lời Phong Đình nói với cô ở thế giới trước tự khắc của tới. Chúng lấp đầy tâm trí cô, khiến cô không thể không nhớ lại từng lời, từng lời một. Anh nói, tất cả đều chỉ là một giấc mơ. Những con người ấy, những sự việc ấy, tất cả đều là ảo ảnh trong giấc mơ của cô. Cô không tin, nếu là mơ, thì sao có thể chân thực đến nhường này chứ? Cô sẽ gắt ghi hai chữ là giả, mọi người nói sau khi hoàn thành màn chơi. Chắc chắn tất cả đều là giả. Còn hiện giờ có phải Tới gặp đội cảnh sát hình sự Nhìn tận mắt xem Phong Đình có thực sự tồn tại không Khi bước khỏi cổng tòa trung cư Một người phụ nữ trung liên Đi lướt qua cô dư tôm ngẩn ra Cô quay đầu nhìn nhíu mày Người phụ nữ này Chính là người nhà của các NPC nam Mà cô và Phong Đình đã tìm gặp Ở thế giới trước Sao bà ấy lại ở đây chứ dư tô vội quay lại đuổi theo người phụ nữ nhưng đi được vài bước cô trở khựng lại không cần thiết nếu thế giới này là giả thì ứng dụng hoàn toàn có thể tạo ra những con người giống nhau cho họ chạm mặt với cô đuổi theo thì cũng biết hỏi gì đây chứ chị anh rằng đáp án họ cho cô sẽ chẳng phải điều cô muốn nghe dư tô quay người lại cúi đầu dự khỏi tòa trung cư Chậm chậm hòa vào dòng người, bước về phía giao lộ. Bắt xe ở giao lộ rất tiện. Mới chờ một lát, đã thấy có chiếc xe taxi trống. Dư tô lên xe, báo địa chỉ cho người tài xế. Tài xế lướt qua cô, qua gương chiếu hậu. dường như đang thấy lạ, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Dưới sự dục rã của dư tô, chiếc xe lao tới đồn cảnh sát hình sự bằng tốc độ nhanh nhất. Dư tô không buồn chờ tài xế trả tiền thừa. mà lao ngay xuống xe vừa chạy thấy cổng dư tô đã thấy có người đàn ông mặc đầu phục cảnh sát đang lướt qua trước cô hỏi ngay cho hỏi cảnh sát phong đình hiện có ở đây không người đàn ông nọ dừng bước quay đầu rồi nhìn cô nhíu mày phong đính tôi chưa nghe tên người này bao giờ dư tô ngây ra cố gắng hỏi chữ phòng trong phủ khai phong đình trong lôi đình thực sự không qua tên như vậy sao? người đàn ông cười. <cười> thực sự bên tôi không qua tên phong đình cả. trái tim dư tô như chìm xuống đáy vực. cô cúi đầu cảm ơn rồi quay người nặng nề lê bước khỏi cổng. lúc này có chiếc xe cảnh sát từ xa phong tới. cô lùi lại nhường đường, nhìn chiếc xe lướt qua mình. đúng khoảnh khắc ngắn ngủi khi chiếc xe lướt qua, gương mặt quen thuộc trên ghế lái phụ. Lại khiến cho dư tổ giữ người. Cô đứng ngợt ra, quay đầu theo hướng xe chạy. Chiếc xe dừng lại ở khoảng đất trống, rồi có hai người lần lượt mở cửa bước xuống xe. Gương mặt khi nãy, dư tổ còn chưa kịp nhìn rõ, giờ đã tự khắc sâu vào trong mắt cô. Gương mặt thân quen tới độ, chỉ cần nhắm mắt thôi là có thể hình dung lại hoàn chỉnh giống hệt người đàn ông trước mắt này. anh mỉm cười trò chuyện với nữ cảnh sát ngồi bên ghế lái hai người cùng bước tới cửa ra vào Dư tô vội chạy theo vừa chạy cô vừa kêu phong đình nghe tiếng cô hai người cùng quay đầu lại nhưng ánh mắt họ hơi hợt như đang nhìn một kẻ xa lạ Dư tô dừng lại đứng cách bọn họ chừng năm bước chân cô nhìn phong đình chằm chằm hỏi anh anh không nhớ em sao phong đình nhíu mày Dường như đang thử nhớ lại gì đó Nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu Xin lỗi Cho hỏi cô là Nữ cảnh sát xinh đẹp Đứng cạnh anh Khẽ khúc khích cười gạo Đội trường Diêu Anh cử thật đấy Chắc không phải khi trước Anh dở thói đào hoa Với con gái như người ta đây chứ Anh bất lực nhìn nữ cảnh sát Rồi lại quan sát dư tô Bằng ánh mắt xa lạ Anh nói Tôi không nhận ra cô Có phải cô nhận nhầm người không Cái tên cô gọi khi nãy không phải tên tôi Khóe mồi dư tổ hạ xuống trong thoáng chốc Dường như cô đã hiểu ra điều gì Nhưng cô vẫn không cầm lòng Cố hỏi tiếp Vậy anh tên gì Anh không nói gì Chỉ quay sang nhìn nữ cảnh sát đứng cạnh Như đang trưng cầu ý kiến cô Nữ cảnh sát nhún vai cười. cười Người ta hỏi anh đấy Đội trưởng Diêu Anh nhìn tôi làm gì dù gì dư tô cũng là một người phụ nữ trưởng thành cô có thể cảm nhận rõ mối quan hệ giữa hai người này nếu không phải người yêu thì chắc chắn cũng đang trong giai đoạn mập mờ, mờ phong đình bất lực bật cười anh ngước mắt nhìn dư tô hé miệng định nói gì nhưng dư tô lại chợt lùi về phía sau lớn tiếng không không cần đâu tôi tôi nhận nhầm người xin lỗi anh nhé nói xong Dư Tô không dám lưu lại dù chỉ một giây. Cô quay người bỏ chạy. Thậm chí Dư Tô còn chẳng buồn bắt taxi. Cô cứ thế lao theo dòng người. Dồn hết sức mà chạy. Chạy tới độ thở hồn hệt. Tới độ mồ hôi túa ra đầm địa. Vì chạy quá nhanh mà tim cô đập rộn lên. Nhờ vậy mà cảm giác khó chịu cũng vơi bớt. Cuối cùng cô cũng mệt đến bài hoài. Ngồi xuống bên bụi cỏ ven đường. Xung quanh người qua kẻ lại. Tất cả đều nước mắt nhìn cô với vẻ tò mò Vì chạy mà tóc cô rối bù lên Mồ hôi chảy dọc theo chán Khiến tóc dính cả vào gò má Trông vô cùng uể oải suy sụp Ngồi đó hồi lâu Cuối cùng Dư Tô cũng đứng dậy Cô bắt taxi, báo địa chỉ Tới thẳng một khu vui chơi Nằm ngoài vành đai ba Chỉ riêng đi lại thôi Đã mất gần hai tiếng Tài xế thấy tâm trạng cô không được ổn Ben đưa cho Dư Tô một gói giấy. Dư Tô cảm ơn ông, rút vài tờ giấy. Đột nhiên nhớ tới đường cổ ở thế giới trước. Anh đưa cô vài tờ giấy ăn, bảo cô mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Khi trở lại thế giới thực, cô cũng phải thật hạnh phúc. Nếu đây chính là sự thật, thì chắc chắn cô chẳng hạnh phúc nổi. Mãi mãi không bao giờ có thể hạnh phúc. Nhưng cô tin, những thứ này đây không phải là thật. Cô tin là vậy, dù có phải sống đến xa, đến khi chết đi trong thế giới giả dối này, thì giờ phút trước lúc nhắm mắt, cô vẫn sẽ tin như vậy. Dư tô cúi đầu, lấy giấy lau mồ hôi trên mặt, rồi nhắm chặt mắt lại. Cô vo tròn tờ giấy, ngón tay trống không. Đúng vậy, chiếc nhẫn của phong đình đã biến mất. Chiếc taxi dừng lại trước khu vui chơi. Dư tô vừa nếp nhìn nơi này, đã lại nhớ đến cảnh mọi người. vui đùa cùng nhau hôm đó cô phong đình và vương đại long cùng tới đây gặp hồng hóa nhưng trước khi gặp mặt bọn họ còn tranh thủ thời gian tới khu vui chơi không ngờ người mặc bộ đồ thú bông phát tờ rơi trước cổng khu vui chơi chính là bạch thiên tiền bên tài giết người không chớ mắt mà cô và phong đình từng chạm mặt trong nhiệm vụ dư tổ vẫn nhớ khi ấy anh bảo mình là công dân tuân thủ pháp luật Nhưng lại không thích cái tên đồng âm Với trình nghĩa của mình Sau lần đó Nhóm ba người bọn họ đã mở rộng thêm Lên năm thành viên Rồi cũng dần dần trở nên vui vẻ náo nhiệt Nhưng hôm nay Chỉ một mình giữ tôi trở lại Từ xa Cô thấy một con gấu bông đang lười biếng Tựa lưng vào bờ tường khu vui chơi Đầu và nửa người nó Dựa sát lên tường Chậm chậm vươn tay chìa tờ rơi ra Như đang chở người khác tới tận nơi lấy giúp nó vậy dư tô mỉm cười bước lại vừa cầm được tờ rơi cô bèn hỏi chị nghị gấu bông quay đầu giọng ồm ồm vang lên qua cái đầu thú bông to bự gì cơ dư tô vươn tay nhắc đầu gấu ra nhìn một gương mặt xa lạ không phải bạch thiên người nọ nhìn cô với ánh mắt quá lạ như kẻ điên vậy cô có việc gì không dư tô lắc đầu đổi lại đầu gấu cho anh ta. Điểm đến tiếp theo chính là đường cây đinh. Dư Tô bước vào khu nhà trong cụ kỹ siêu vẹo như muốn đổ theo, men theo con đường trong ký ức để tìm tới nhà Vương Đại Nông. Cô gõ cửa. Rất nhanh sau đó, người trong nhà đã cất tiếng hỏi, ai vậy? Dư Tô lùi lại, gương mặt cô hiển hiện nỗi đau đớn. Đây là giọng nói hằn dấu ấn tuổi tác, chắc chắn công thủ về một người đàn ông trẻ tuổi như vương đại long rồi. Lát sau, cửa nhà độc mở ra, một ông cụ đầu tóc bạc phơ ló ra, cảnh giác nhìn cô hỏi: "Cháu cháu tìm ai vậy?" Dư Tô lắc đầu, chạy như bay xuống cầu thang. Cô đã không còn biết mình bắt xe về thế nào. Lúc hoàng hôn thì tài xế đã dục trả tiền. Dư Tô trả tiền, xuống xe. Lúc này mới phát hiện mình đang ở con phố đi bộ cách đường cây đinh không xa con đường này bán toàn những thứ đồ xe tiền trước đó lương của dư tô thấp nên cũng thưởng tới đây để mua sắm cô men theo con đường dài cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà bước bước đến khi nghe thấy một tiếng hát vang lên phía trước hát thì không quan trọng quan trọng là giọng hát nghe lại rất khoanh tay dư tô lập tức ngẩn đầu Cô trông thấy phía xa bên gốc cổ thụ có một người đàn ông đang ôm đàn guitar, vừa đàn vừa hát bên micro. Người này buộc tóc đuôi ngựa, mắt to mày rậm, mặc áo tư shirt màu nâu, quần sóc rẻ tiền rộng thùng thình dài đến đầu gối, còn chân thì đi một đôi dép xỏ ngón. Vương Đại Long. Dư tôn ngây ra những ký ức quen thuộc chợt vụt qua đầu cô. Đúng rồi, Trước đó khi đi dạo trên con đường này, đúng thật cô từng gặp một người đàn ông ôm đàn guitar hát bên đường. chợt lòng cô ảo ảo dựng lên một phòng đoán. Rồi phòng đoán ấy cũng nhanh chóng, choáng kín não của cô. Là, là vậy ư? Chẳng lẽ thực sự là như vậy? Phong Đình nói, tất cả đều chỉ là giấc mơ của cô. Vậy những người trong mơ ấy, liệu có phải cô từng tình cờ bắt gặp ngoài hiện thực? những người qua đường từng gặp mặt nhưng không đều là ấn tượng sâu sắc đã được đặt tên gán cho thân phận cho tính cách để bọn họ biến thành bạn thành đồng đội người yêu hay thậm chí là kẻ thù của cô vừa xuất hiện chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà người dự tố đã lạnh buốt rồi ngã quỵ xuống đất cô nhìn anh chàng ca sĩ giống hệt vương đại long đứng đầu phố lắc đầu thân mạnh nhưng muốn hất văng cả ý nghĩ trong đầu cô lẩm bẩm, tất cả là giả tất cả chỉ là ảo ảnh ứng dụng tạo ra để mình tin những lời nhạo nhí của đám người đó <cười> mình không tin không thể tin không thể tin một cô gái trẻ dừng lại bên dư tố ngồi xổm xuống hỏi cô cô không sao chứ cô bị tụt hết áp sao dư tô không đáp lời thậm chí có còn chẳng nghe nổi người này đang nói cái gì thế giới này là do ứng dụng tạo ra trừ cô tất cả những người khác đều là npc dù bọn họ có tỏ ra tử tế đến đâu thì cũng chỉ là một mớ giả tạo bụng đầy ác ý bọn họ muốn hạm hại cô Muốn lừa cô ở lại đây Lừa cô chia xa vĩnh viễn Với bạn bè người thân Lại thêm nhiều người vây quanh xung quanh cô Có người ngạc nhiên thốt Sao quên lại khóc Thất tình à Có ông cụ rút khăn giấy đưa cho cô gái họ, Cô gái vội lau mồ hôi Và nước mắt cho sư tổ Vừa thấy cô gái chạm vào mình Sư tổ đã lập tức hất tay cô ta ra Rồi đứng vắt sậy Cô lùi về sau mấy bước Rồi trong ánh mắt kinh ngạc ngờ vực của những người xung quanh Cô quay mình, chạy mất Như đang tránh né quay thú vậy Cô chạy về nhà, đóng sập cửa lại Hồn hền giữa lưng vào tấm ván cửa Rồi cứ thế từ từ trượt xuống Ngồi phịch dưới mặt đất lạnh băng Giây sau, dư tô lại đứng bật dậy Cô quệt mạnh đau nước mắt và mồ hôi trên mặt Khẽ nhếch môi cười Chỉ là một màn chơi kỳ quặc thôi mà Có gì vậy khóc mình bị điên chắc cô đã sống sót vượt qua 13 ba màn chơi rồi lần này sao có thể yếu thế như thế được khóc lóc cái con khỉ cô nhắm mắt nén chặt nỗi kinh hoàng bất an xuống rồi bắt đầu suy nghĩ thật kỹ đầu tiên cô dẹp bỏ hết những thông tin hỗn loạn khinh nhiễu mọi người đều hoàn thành được màn chơi này cũng có nghĩa nhiệm vụ phải có được sống thể nào cũng phải có một gợi ý gì đó Cô buộc phải tìm ra gợi ý này mới có thể hy vọng trở về với hiện thực. Vậy thì trước tiên, phải xem ở đây có mảnh mối nào liên quan đến ứng dụng không đã? Dư tô mở máy tính, thử trang một loạt các từ khóa. Nhưng kết quả vẫn hệt như khi cô vừa tiếp xúc với ứng dụng. Định lên mạng thử tra cứu thông tin. Cô chẳng tìm được gì, chỉ có lèo tàu và kết quả cùng tên, thông tin nhạt nhòa, chẳng ai quan tâm cả. Sau cô bắt đầu hồi tưởng lại Những nhân vật Có liên quan đến ứng dụng Nếu đây là một mặt chơi Thì cô phải tìm đến những người có liên quan tới trò chơi này Có lẽ Cô sẽ tìm được manh mối từ họ Còn về phần phong đỉnh Cô nhớ lại đứa cảnh sát nọ Cảm thấy mình tạm không nên suy nghĩ Rồi tự khiến bản thân buồn khổ làm gì Theo như sự sắp đặt của ứng dụng Đường cổ Bạch Thiên, Hồng Hóa Đều là hình ảnh được cô tạo ra Từ những người từng bắt gặp ngoài hiện thực, Phong Đình vẫn là cảnh sát hình sự, chỉ có tên là thay đổi. Điều này có nghĩa, ứng dụng đã xếp đặt rằng, Dư Tô từng nhìn thấy Phong Đình khi anh ra ngoài làm nhiệm vụ, nên biết được nghề nghiệp của anh. Còn Vương Đại Long thì đổi nghề, biến thành ca sĩ đường phố. Mà lục tìm trong đầu, Dư Tô lại thực sự có ký ức về việc bắt gặp một ca sĩ đứng ở dưới tán cây ngoài phố đi bộ. nhưng hồi tưởng thật kỹ thì lại không tài nào nhớ ra được gương mặt của người này bỏ qua hai người họ đường cổ là chủ một cửa hàng đồ cổ lại còn ở thành phố khác nhưng dư tô không hề hứng thú với đồ cổ còn chưa bao giờ đến quê của đường cổ nên không thể đụng mặt anh ta tại đó vậy nên tại thế giới này đường cổ sẽ không có mặt ở đó hồng hóa và hồ miếu cũng vậy họ sẽ không có mặt tại quê nhà mình có khả năng rất cao họ sẽ không làm công việc như ngoài đời thực cũng sẽ chẳng ở địa điểm giống trong thực tế vậy tìm họ cũng sẽ khá khó khăn cũng có nghĩa hiện giờ tốt nhất cô nên đi tìm phương đại long dư tô không nóng vội cô tắm rửa dưỡng da hồi phục tinh thần trở lại trạng thái tốt nhất rồi mới ra khỏi nhà những người vây quanh cô khi nãy giờ đã bỏ đi cả rồi Cũng chẳng ai nhớ tới một người qua đường như Dư Tô. Lần này trở lại, không ai buồn để ý đến cô cả. Còn chưa tới nơi, tướng đàn guitar đã xuyên qua đám đông, vang rõ bên tai Dư Tô. Cô chậm chậm tiến lại, đứng trước người đàn ông, có vẻ ngoài giống hệt Vương Đại Long. Cô im lặng, chăm chú lắng nghe bài hát. Anh ta trông thì y hệt Vương Đại Long, nhưng tài ca hát so với nhau lại một trời một vực. Theo như lời của Bạch Thiên, tiếng hát của vương đại long giống hệt tiếng vịt kêu trước khi bị cắt tiết nghĩ tới đây dư tô không nén nổi phải bật cười anh chàng ca sĩ đường phố hát xong bèn cúi đầu uống nước thấy dư tô cười gương mặt anh ta cũng hiện nét cười thân thiện nhân cơ hội này dư tô bèn mở lời anh hát hay lắm anh tha thẹn thùng cười hỏi cô muốn nghe bài nào không hai mươi tệ một bài dư tô lắc đầu Rút một tờ một trăm tệ đưa cho anh ta Tôi muốn nói chuyện với anh Một trăm tệ một lần Anh ta ngẩn ra Đột nhiên mặt đỏ bừng Lắp bắp nói Chuyện này thì tôi Tôi có bạn gái rồi Dư tôi thầm nghĩ Đến cả trong thế giới ảo Mà Vương Đại Long cũng vẫn ngốc Cô gãy hò nghiêm mặt Thật ra tôi là nhà văn Thường giúp trong nhà vùi đầu vào đánh máy Lúc muốn nói chuyện Thì lại không tìm được bạn Giờ tiểu thuyết tôi viết đã bị mắc Muốn tìm ai đó hỏi xem Viết thế này đã được chưa Nhưng chẳng có ai để hỏi cả Anh có thời gian không Thấy anh ta dò dự Dư tô bèn nói tiếp Tôi không làm mất nhiều thời gian của anh đâu Anh cứ coi như là hát mệt Rồi ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát thôi Cuối cùng thì anh ta cũng gật đầu nói Vậy thật ra chỗ ghế Nghỉ đằng trước Rồi ngồi nói chuyện nhé. Dư Tô giúp anh ta thu dọn đồ đạc. Hai người cùng tìm một chiếc ghế trống, ngồi xuống. Xung quanh người qua kèm lại, người đàn ông này có vẻ khá thận trọng. Hai tay đặt ngay ngắn ở trên đầu gối, ngồi như một cậu học sinh tiểu học đang chăm chú ngay giảng. Cũng đúng thôi, trong mắt anh ta, Dư Tô là một con người hoàn toàn xa lạ. Còn trong mắt Dư Tô, anh lại là người bạn thân trí cốt. Dư tổ mỉm cười bắt đầu nói Tôi đang viết một cuốn truyện Nhân vật chính bị lạc đến một thế giới khác Trong thế giới này Có người bà cô ta Thế giới trước đó cô ta sống mới chính là giả Tất cả đều chỉ là trong giấc mơ của cô ta thôi Cô lược bớt những chi tiết không quan trọng Kêu lại đại khái câu chuyện cho anh ta Cuối cùng cô nhìn thẳng vào mắt người này Nhân vật chính trở về thế giới này Ben chạy ngay đi Để tìm những người cô ấy quen biết Nhưng những người đó Đều mang thân phận khác Mang cái tên khác Thậm chí còn chẳng nhớ ra cô ấy là ai cả Cô gần như suy sụp hoàn toàn Rồi Nhưng cuối cùng Vẫn không tin những lời đó Cô ấy cho rằng thế giới này cũng là xa Bạn bè và gia đình còn đang ở ngoài Để chờ cô ấy thoát ra, Để trở về nơi cô ấy đã từng đi Nhưng với đến đây thì tôi bí ý tưởng tôi không biết làm sao để cuối có thể đơn độc tìm được cách rời khỏi thế giới này anh quý tưởng nào không chàng trai với gương mặt giống y đúc vương đại long nhíu mày vẻ mặt cũng hệt như anh lúc đang nghiêm túc anh ta im lặng nghĩ rồi tiếp tục nói cô bảo luật chơi của màn chơi này là hãy sung soát vậy dù có thế nào đi chăng nữa thì nhân vật chính cũng không được chết trong cái thế giới giả này tự sát không được Sống tới già cũng không được Vì khi già rồi Sẽ có đủ các loại lý do dẫn đến cái chết Vậy là có thể loại trừ được một phương pháp hoàn thành nhiệm vụ Vậy thì nhân vật chính Có lẽ nên đi tìm những người mình quen khi trước Tìm ra manh mối từ họ Còn về phần manh mối là gì Thì cô phải tự cân nhắc Dù sao cô cũng là tác giả cơ mà Dư gật đầu Cô thẩm nghĩ ý kiến của Vương Đại Long Dù không ẩn chứa lời gợi ý nào Với cách hoàn thành nhiệm vụ Nhưng cũng loại trừ được một phương pháp sai lầm Anh ta nói Không được tự sát Cũng không được sống ở đây tới giả Cô trò chuyện với ta một hồi Nhưng không tìm được thêm ý nào khác Có lẽ Cô nên đi tìm người khác rồi Chỉ là có thể chưa cần tìm những người này Cũng sẽ tự khắc xuất hiện trước mặt cô theo như thiết lập của nhiệm vụ này Cô dùng hình ảnh của những người từng gặp Để tạo nên thế giới trò chơi chơi chóc Vậy nên những người Dư Tô tình cờ cấp bắt gặp Cũng chỉ có thể xuất hiện xung quanh cô Dư Tô đoàn tràng số điện thoại của mình Cảm ơn anh ta Rồi đứng dậy tạm biệt Dư Tô bước đi rất chậm Cô bắt đầu chú ý tới từng người đi lướt qua mình Cô liên tục đưa mắt nhìn họ Vì vậy mà cũng phải chịu vô số Những ánh mắt nhìn trả lại như một đứa điên vậy dư tô không bắt gặp người quen cũ trên đường nhưng cô cũng không muốn tìm phong đình sau khi rời khỏi đó cô lại chầm chậm dạo bộ qua những khu phố xung quanh cứ đi đi mãi không biết đi được bao lâu cuối cùng cô cũng thấy được một chiếc xe ba bánh bán qua vặt ngoài cầu chợ người bán qua vặt đang bị công an đuổi ắt vài rời quẩy đứng từ xa dư tô thấy gương mặt nhăn nhó quanh ta mà suýt phì cười ứng dụng đúng là làm trò sao lại để một tên biến thái giết người không chớp mắt như bạch thiên đi bán bánh hành và đồng chí công an đang đứng chờ anh ta dọn hàng bạch thiên xếp đồ gọn gàng lại rồi để xe chuẩn bị đi Dư tô trồng quanh rồi chạy ra leo lên một chiếc xe đạp công cộng ngoài giao lộ rồi bám theo sau xe chừng năm sáu phút sau Chiếc xe bao bánh dừng lại ở một đoạn đường sầm ốt. Bạch Thiền xuống xe, sắp xếp lại đồ đạc, rồi tiếp tục mở quầy bán hàng. Dư Tô cũng dừng lại, cô để gọn xe đạp sang bên, rồi tiến lại hỏi. Ông chủ, cho tôi hai chiếc bánh hành. Nhưng anh chàng đầu bếp đa tải, lại nướng bánh chay khét. Nhân sắc bên trên trông cũng lộn xộn thậm chí cuốn bánh vào cũng không cuốn nổi. ta buồn tay, ngại ngùng ngẩng đầu nhìn Dư Tô. Dư Tô đôi mắt với ta mấy giây, không nén nổi phải cười, hỏi Đây là lần đầu anh bán bánh hành sao? Anh ta gãi đầu <cười> Mẹ tôi ốm, nên tôi đi thay. Xin lỗi cô nhé, Chắc cô phải đi mua hàng khác rồi. Dư Tô lắc đầu Thôi, không cần. Thế này cũng được. Anh gói lại giúp tôi. Còn một cái nữa đấy. Bạch Thiên ngại ngùng cười, nói Vậy tôi lấy tiền một cái thôi. Nhân lúc anh ta cúi đầu làm bánh Dư Tô lại lấy cớ viết chuyện như với Vương Đại Long bà nãy để họ anh ta khi giải quyết nhiệm vụ. Lần này Bạch Thiên thậm chí còn đướng bánh cháy hơn cả lần trước. Lúc cuộn lại bánh vỡ thành mấy miếng còn rơi vụn là ta. Anh ta dứt khoát dừng lại luôn nhìn chằm chằm ngón tay mình nghĩ thật kỹ rồi nói Nếu tôi là nhân vật chính, tôi sẽ đi tìm những người mình quen khi trước để kiếm manh mối. Nhưng những người trong thế giới này là giả, nên tôi sẽ làm ngược lại với những điều họ nói. Dư tôi nghĩ, ý tưởng của Bạch Thiên đó là làm ngược theo những gì mọi người khuyên. Nhưng liệu có nên hiểu ngược cả ý tưởng của anh ta không? Bạch Thiên lại nướng một cái bánh mới, lần này đã thành thạo hơn trước rất nhiều. dư tô vẫn trả tiền anh ta hai phần bánh cảm ơn xong thì bỏ đi dư tô cắn một miếng bánh không thể không công nhận tay nghề bếp nút của bạch thiên giả kém xa phên bản khóc cô vẫn cần phải tìm thêm ba người nữa đường cổ hồng hóa vào hồ miêu dư tô vừa nghĩ vừa rút điện thoại xem giờ hiện là hơn bốn giờ chiều cô vẫn chưa có thìa cơm bỏ bụng nhiệm vụ phải làm Nhưng cơm thì cũng phải ăn. Dư tổ vào quán ăn nhỏ đối diện khu chung cư mình ở. Gọi một bát mì thịt bò. Vừa ăn, cô vừa tìm kiếm thông tin liên quan đến ứng dụng trò chơi chết chóc. Không tìm được. Dù có tra thế nào, cũng hoàn toàn không có bất cứ thông tin liên quan gì. Trong lúc suy nghĩ, cô chỉ ăn được một miếng. Thế là rất nhanh thôi, bát mì đã nguội lạnh. Cô thở dài, đặt điện thoại xuống. ăn nọ trước đã rồi tính vừa ăn mấy miếng thì đã có người bước vào trong quán đang cắm cúi ăn mì thì cô nghe có tiếng gọi mẹ con về rồi nghe giọng hơi quen quen dư tô quay đầu nhìn thấy hồ miêu đang mỉm cười bước vào quán gợi ý hồ miêu đưa ra cho cô là chỉ có thể viết thế này có người cho nhân vật chính manh mối thật Cũng có người để lại mây mối giả Nhân vật chính buộc phải đoán xem Trong số đó đâu là thật Đâu là giả Rồi hành động theo lời gợi ý chính xác Trước khi Hồ Miêu nói Thì Dư Tô cũng đã nghĩ tới khả năng này Trong lòng cô Sáu người này Là những đồng đội quan trọng nhất của cô Vậy nên cô có thể tìm được Sáu lời gợi ý thông qua họ Nếu tất cả là thật Thì độ khó mà chơi sẽ khá thấp Vậy nên, nhất định trong số đó sẽ có gợi ý giả. Hơn nữa, cô còn nghĩ lượng, gợi ý giả sẽ nhiều hơn gợi ý thật. Dư tô không tìm được những người còn lại trước khi trời tối. Cô về nhà, dơ mặt nghỉ ngơi. Tâm trạng cô khá bình tĩnh. Dù có lo sợ hoang mang, cũng chả ích gì. Thậm chí như vậy, còn tự gây ảnh hưởng xấu cho bản thân, khiến cô không thể không bình tĩnh suy nghĩ. chuyện đến thì cũng đã đến cứ bình tĩnh mà đối mặt cứ từ từ là được nhưng nửa tháng sau hồng hóa và đường cổ vẫn không hề xuất hiện trước mặt cô dư tô hơi nóng vội không bình tĩnh nổi nữa cô lăn lộn trăn trở suy nghĩ cả đêm quyết định đi tìm phong định Quay công cục cảnh sát, có một cô gái dáng phong nhỏ nhắn. Cô cứ đứng đó, không tiến vào, nhưng cũng chẳng bỏ đi. Có người bên trong thấy cô bèn ra hỏi. Cô chẳng nói gì, chỉ im lặng lắc đầu. Đến tận khi một nữ cảnh sát bước ra. Nữ cảnh sát này mặc một bộ đồng phục rất vừa vặn, Vòng sắc gọn gàng, sạch sẽ, trông rất khí khái. Nữ cảnh sát đứng trước mặt sư tô. Mà khi thế hai bên đã cách xa nhau cả chặng dài. Cô bước đến bên gần Sư Tô, mỉm cười thân thiện hỏi. Em là cô gái hôm trước tới đây phải không? Em tới tìm đội trưởng Diêu à? Sư Tô gật đầu với cô. Nụ cười của nước cảnh sát vẫn không mảy may suy chuyển. Tràn ngập vẻ tự tin, cô cười. Em đừng có hiểu lầm. Giờ anh ấy không ở đây. Nếu không thì cũng đã ra từ lâu rồi. Chị bảo. Hay em cứ vào ngồi đợi trước đi, chắc chừng nửa tiếng nữa thôi, lại ấy sẽ về. Cô không bận hỏi lý do tại sao Dư Tổ lại tới. Dư Tổ không khỏi thầm nghĩ, nếu đây là thế giới thực, thì mình đúng là kém xa cô gái này. Thấy Dư Tổ không nhúc nhích, đứa cảnh sát vươn tay. Hay chúng ta chính thức làm quen với nhau đi. Chỉ là nghiêm nhuế Dư Tổ cúi đầu nhìn Nằm lấy tay nữ cảnh sát, rồi mỉm cười nói. Em chỉ có chuyện muốn hỏi anh cảnh sát kia một câu thôi. Hỏi xong em sẽ đi ngay, không có ý gì khác đâu. Cảm giác này quả thực không hề dễ chịu. Giờ cô cứ như một kẻ thứ ba, mặt dày cố chen bằng được, vào giữa đội hình đôi tình nhân đang yêu. Mà dù vậy, người ta cũng chẳng buồn để cô vào mắt. Vấn đề là, rõ ràng phong đình là của cô. <cười> không có gì nghiệp nhuế bật cười đi thôi em vào uống ly nước đi cứ bình tĩnh chờ dư tô vẫn lắc đầu dạ không cần đâu em đợi một lát hỏi xong em sẽ đi ngay nghiệp nhuế nhíu mày không ép cổ nữa bớt được nói ờ vậy cũng được nếu đứng đây mệt thì em cứ vào đi nhé chị vào trong trước đây dư tô cảm ơn cô tiếp tục đứng bên cổng im lặng chờ đợi Nhưng nửa tiếng sau mà Phong Đình vẫn chưa trở lại. Chân Dư Tô đã hơi tê. Ben ngồi xổm xuống, xuống bên bờ tường. Nghiêm nhuế lại bước ra anh đã nói. Xin lỗi em. Đội trưởng Diêu có gặp chuyện bên ngoài nên về muộn. Chắc phải nửa tiếng nữa mới tới nơi. Dư Tô gật đầu không nói gì. Dù có bao lâu đi chẳng nữa thì cô cũng bắt buộc phải chờ. Nửa tiếng rồi lại nửa tiếng. Dư Tô lúc thì đứng. Lúc thì ngồi, cứ đợi như vậy mãi. Đến hơn 3 giờ chiều, nghiêm nhuế lại bước ra nói với cô. Đội trưởng Diêu có việc đột xuất, chắc muộn lắm mới về được. Chắc em vẫn cứ vẻ, em vẫn chưa ăn trưa đúng không? Hãy em đi ăn trước đi, mai đến cũng được cơ mà. Dư Tô mỉm cười, lắc đầu nói. Dạ, không sao đâu, em sẽ đợi. Cô tiếp tục đợi, đợi đến khi người trong cục cảnh sát bắt đầu lục tục tan làm. Nhưng Phong Đình vẫn chưa trở lại Cứ thế Đến lúc một người đàn ông trung niên bước ra Khuyên cô về đi Cô mới nghe ra hôm nay Phong Đình xin nghỉ phép Chứ không hề đi làm Người đàn ông trung niên nói Cô nhóc ngốc này Không phải nghiêm nhuế ra bảo cháu mấy lần rồi sao Sao cháu lại không tin Dư tô không nói gì Chỉ hỏi ông số điện thoại của Phong Đình Người đàn ông tuy khó xử nhưng cuối cùng thấy dư tô đợi cả một ngày trời nên cũng đồng ý gọi điện cho phong đình để dư tô dùng máy của ông nói chuyện với anh dù như vậy cũng đã rất tốt rồi dư tô cảm kích cảm ơn ông mấy lần lúc ông chìa máy ra dư tô lướt nhìn dãy số trên màn hình thầm lầm nhầm trong đầu mấy lần đầu giờ bên kia có người bắt máy giọng nói quen thuộc của phong đình vang lên Dư Tổ hít một hơi, nén cảm giác khó chịu trong lòng mình xuống, rồi hạ giọng. Chào anh, cảnh sát diêu Đầu dư bên kia im lặng một lát, rồi mới nghe tiếng. Cô là... Tôi là người hôm trước có đến gặp anh đấy. Còn gọi sai tên anh nữa. Dư Tổ nói. Nhưng chuyện này không quan trọng. Giờ tôi có một vấn đề, cần câu trả lời của anh nên mới tới tìm anh đấy. hình như chúng ta không quen nhau giọng anh ta đã không còn đơn giản là mang nét xa lạ mà thậm chí còn thoáng lộ vẻ phản cảm dư tố có thể hiểu được đứng trên lập trường của phong đình hiện giờ anh ta đang rơi vào tình cảnh bị một ả bám đuôi từ trên trời rơi xuống dính lấy hất cũng không hất xa nổi nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác dù có bị ghét thì cô cũng buộc phải tiếp tục Cô đứng ngay trước mặt vị cảnh sát trung niên Dùng điện thoại nói với Phong Đình Tôi muốn hỏi anh Nếu có một người bị lạc vào thế giới khác Những kẻ trong đó nói với cô ấy rằng Người đàn ông trung niên mới đầu còn tò mò nhìn cô Rồi dần dần đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc Và cảnh giác, như thể đang nhìn một kẻ điên Có thể lên cơm bất cứ lúc nào Dù tôi biết Phong Đình ở đâu dưới bên kia cũng có thể nghĩ cô bị điên nói xong đúng thực đầu dây bên kia chìm trong im lặng thật lâu sau đó anh ta hỏi cô tìm tôi là để hỏi vấn đề kỳ quặc này sao dư tô cười. cười nếu không thì sao anh tưởng tôi định theo đuổi anh à đầu dây bên kia ho cả một tiếng rồi mới nói vậy thì sao cô lại hỏi tôi vấn đề kỳ lạ này chứ dư tô chỉ đáp Nói chung, chỉ cần anh trả lời tôi Tôi sẽ không tìm tới anh nữa Được, để tôi suy nghĩ Phong Đình suy nghĩ trong chốc lát rồi nói Nếu ở thế giới trước Giết những người xung quanh Là có thể rời đi Thì đương nhiên trong thế giới giả tiếp theo đây Cũng có thể áp dụng phương pháp này Nhưng với điều kiện nhân vật chính Phải chắc chắn thế giới ấy là giả Thì mới có thể hành động Giết người là phạm pháp dư tô bật cười hỏi vậy à có còn cách nào khác không ờ anh ta suy nghĩ rồi lại nói Có một cách khác nữa đó là nhân vật chính có thể tự sát nguyên nhân vì sao thì cô có thể tự nghĩ ra vậy nhé tôi hẹn bạn gái đi xem phim sắp đến giờ rồi tạm biệt có thể thấy rõ câu thừa thãi sau cuối đã để ngầm nhắc nhở sư tô đừng nảy ra ý định kỳ quái nào để tiếp cận anh ta nữa dư tô nghe tiếng tút tút vang lên từ trong loa điện thoại rồi mỉm cười dù cô bạn gái nọ không phải mình nhưng nếu phong đình thật có gặp phải tình huống thế này thì chắc anh cũng sẽ hành động giống như bây giờ thật là tốt dư tô trả điện thoại cho người đàn ông trung niên mỉm cười nói cảm ơn người đàn ông trung niên nhìn cô chằm chằm chân thầy nói Cô bé à, chú khuyên cháu này, nếu có thời gian thì hãy đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Tạm thời đừng theo đuổi cả anh chàng nữa. Các nhiệm vụ chết tiền này, nó có tình hại cô đêm mà. Trên đường về nhà, cô nhớ lại lời của phong định. Nhân vật chính có thể tự sát. Thực chất, cô có phần nghi ngờ không biết luật chơi hãy sống sót có phải là trò lừa của ứng dụng hay không? Vì khi tiến vào phòng khám ma ám, Cô mới được thông báo luật chơi Mà trước khi bắt đầu màn chơi thứ 14 Tiêu đề của màn chơi này Lại là một màn chơi đơn giản Đối với ứng dụng này Thì nhiều khi luật chơi Lại là để lừa chính con người Huống chi Là cái luật chơi được công bố Sau khi bước vào nhiệm vụ Trong màn chơi lần này Rõ ràng là cô đã lạc vào Hơn hai thế giới Mà thế giới ngày kế trước Lại hoàn toàn là giả Vậy thì sao cô dám chắc rằng nhiệm vụ trong khảm phá ma ám là một nhiệm vụ bình thường chứ? Lỡ như một phần nhiệm vụ phòng khám ma ám nó cũng là giả. Vốn nó chính là một trò chơi lừa đảo thì sao? Trò lừa của thế giới đầu tiên hoàn toàn có thể là luật chơi của ứng dụng trao cho cô khi mới tiến vào nhiệm vụ hãy sống sót. Giả dụ đến các luật chơi này cũng là giả, thì chẳng phải cách thực sự để rời khỏi thế giới này. chính là tự sát sao vương đại long giả đã từng nói nhân vật chính không thể tự sát cũng trở thể sống tươi giả còn bạch thiên bảo phải làm trái với lời gợi ý của bạn bè ý kiến của hồ miêu thì là các manh mối sẽ lật lộn có thật có giả giờ phong đình nói nhân vật chính có thể giết mọi người hoặc tự sát giết những người khác chẳng phải chuyện dễ dàng vì những người quen của cô ở đây Sẽ chẳng đứng yên Chờ bị giết Như trong thế giới trước Hơn nữa Khả năng hoàn thành nhiệm vụ Bằng cách giết những người khác Vô cùng thấp Dù sao thì Ở thế giới trước đó Cô cũng đã chọn biện pháp này Để chiến thắng Nếu tới giờ ứng dụng Vẫn tiếp tục thiết kế phương pháp Giống y hệt như vậy Thì xác suất sông sót Trong màn chơi số 14 Đã chẳng thấp tới thảm thương Vì các người chơi Đều dễ dàng nghĩ ra được cách này Ngược lại thì phương pháp tự sát lại khá đáng tin. Giả dụ luật chơi là thật, vậy người chơi sẽ dễ dàng bị nó lừa, không dám tự sát dẫn đến một lượng lớn người chơi bỏ mạng trong nhiệm vụ này. Vì không ai dám chắc chắn luật chơi là thật hay giả, nên dù có nảy ý nghi ngờ, nhưng dư tô thì cũng chẳng dám tùy tiện lao đầu vào chỗ chết. Lỡ đầu luật chơi là thật thì sao? Vậy không phải họ sẽ tự hại trên mình sao? Hiện giờ cô cần một gợi ý để có thể xác định luật chơi này là thật hay giả. Có thể chỉ cần tìm ra đường cổ và hồng hóa là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chuyện này nói thì dễ nhưng cuối cùng Sư Tô mất một khoảng thời gian dài mới làm được. Mất tròn ba tháng. Trong cái thế giới không có đồng đội này. Mỗi ngày với Sư Tô đều nặng thêm một phần áp lực. Ở đây không ai biết đến ứng dụng. dư tô chẳng có người nào để tâm sự, đến cả người bạn thân lâm tiểu an ở thế giới này tìm đến để trò chuyện, cô cũng chỉ có thể im lặng chờ đợi. ngoại trừ thỉnh thoảng bắt buộc phải giao lưu với người ngoài ra, dư tô hầu như không nói một câu nào. cô đi khắp nơi, đi khắp nơi tìm kiếm, còn mờ cứng dụng tìm người xung quanh, lục hết cả khu, đến cả những cửa hàng trong hang cùng ngõ hẻm cô cũng không tha. Dư Tô trong tài khoản Số sư trong tài khoản đã gần hết sạch Nhưng từ đầu chi cuối Không tìm nổi đường cổ hay hồng hóa Dư tô cũng đã tìm đến việc Tìm cách khác Không nhất thiết Vào trong cậy và cây mối của họ Để hoàn thành nhiệm vụ Nhưng cô không nghĩ được cách nào nữa Về sau Cô có lại đi tìm những người khác thêm mấy lần Nhưng họ đều không muốn trò chuyện với cô Chắc họ đã cảm thấy Dư Tô có phần kỳ quặc quái gở. Đêm khuya thường người Dư Tô ngồi một mình trong căn phòng nhỏ yên tĩnh Cái cảm giác cô đơn, lạnh lẽo, bất lực Một thân một mình bao kiếm lấy cô Dù Dư Tô có tự cổ vũ mình thế nào Thì cảm giác nặng nề ấy vẫn cứ xuất hiện Càng lúc lại càng thêm nặng nề hơn 3 tháng, tròn 90 ngày Dư Tô không biết mình đã vượt qua những tháng ngày dài đằng đẵng như thế nào về sau thậm chí cô còn bắt đầu sinh ra cảm giác tuyệt vọng đến khi đọc được bài đăng của một cư dân mạng chúc mừng đội trưởng và hoa khôi đội cảnh sát hình sự kết hôn cô không nén nổi mà bắt đầu nghĩ liệu mình có nên to gan thử xem không lỡ như tự sát thực sự là cách hoàn thành nhiệm vụ thì sao bị nhốt trong cái thế giới đáng chết này Thực sự khiến cô vô cùng khó chịu. Càng lúc, cô lại càng phải gồng mình lên, áp cái suy nghĩ này xuống. Có khi, Dư Tô nhìn thấy vật nhọn trong nhà lại không nén được ý nghĩ. Đầm thứ này vào chỗ nào mới có thể khiến mình chân nhanh nhất? Dư Tô hoảng sợ. Sau khi sực tỉnh, cô đã tìm hết những vật nhọn trong nhà mang vứt đi. Dù vậy, thì đồ thì vứt đi rồi. Nhưng vẫn còn cách khác ra đường Có khi dư Tô không kiểm chế nổi Mà so sánh xem tòa nhà này cao nhất Nhảy từ đầu xuống Có thể chết chắc Nhìn chiếc xe ô tô là vùn vút trên giao lộ Mà cô cũng rất muốn lao ra Xông thẳng vào đầu xe Nhưng lần nào Cô cũng cố gắng nhẫn nhịn Cô biết Mình không được làm như vậy Vì cô còn chưa tìm được manh mối Chứ minh mình tính chân thực của luật chơi đã kiên trì được tới đây rồi cô không thể gục ngã hôm nay cô lại rời khỏi nhà như mọi khi cô vừa nghĩ cách vừa chậm chậm đi bộ tìm người đột nhiên cô thấy có một cửa hàng bên đường đóng cửa đã rất lâu giờ lại mở cửa kể từ khi cô tới thế giới này thì cửa hàng ấy vẫn luôn đóng cửa nhưng hôm nay hai bên cửa lại đặt đầy giò hoa chúc mừng trên cửa trong một tấm băng rôn viết dòng chữ xào lớn mừng khai trương dư tô sẽ không bỏ qua cho cơ hội tìm người vậy nên cô tiến lại rồi cô nhìn thấy hai người này không biết do phải đợi quá lâu mà khi nhìn thấy họ dư tô cảm thấy lòng mình bình tĩnh tới lạ hồng hóa không sống ngoài đời thực không có mái tóc nhuộm đỏ mà để đầu đinh gọn gàng về ngoài của đường cổ cũng vẫn xuất chúng anh ta cười hiếm mắt đứng ngoài cửa chào khách khứa chưa được bao lâu đã kéo được một hàng dài các khách nữa rõ ràng các cô gái trẻ đều ghé tới cửa hàng với anh ta có cô bé bạo dạn còn tiến lên xin anh ta số điện thoại đường cổ từ chối dân lịch sử, không hề khiến các cô gái thích ngượng ngùng dư tổ đứng ngoài nhìn một lúc lúc ngớt việc anh ta mới để ý thấy dư tổ bèn đứng từ xa cửa chào hỏi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 Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 57 của câu chuyện Cuộc Trời Đến Từ địa Ngục. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện như thế nào thì đừng quên comment phía bên dưới để có thể chia sẻ cùng với phú Cường và những người cùng nghe nhé. phú Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ tối ngày mai trên kênh MC phú Cường nhé. Còn bây giờ thì xin chào.